Kính Bạch Thầy có nên dùng miệng để thổi đèn cúng Phật không ạ? Thứ hai, theo con được biết thì thời Đức Phật còn tại thế không có hiện tượng cúng sao, cúng tam tay. Nhưng nay con nhìn thấy có một số chùa hay tổ chức cúng sao, cúng tam tay để giải nạn cho mọi người. Như vậy có gọi là mê tín không? Thứ nhất, tại sao chúng ta không dùng miệng thổi đèn mà không phải thổi đèn không? Thổi hương, thổi kinh luôn tại vì á cái hơi miệng của chúng ta không có đủ tinh khiết trong sạch cái hương cúng Phật chúng ta thắp lên và chúng ta chỉ lấy tay chúng ta quạt cho tắt thôi chúng ta không dùng miệng thổi bởi vì sao bởi vì cái hương làm thơm Mình biết hương này người ta người ta người ta để trên cái lò người ta sấy hay là người ta phơi, thậm chí trên quá trình người ta vô bao người ta vận chuyển có thể người ta nằm ngồi trên đó đó nhưng mà khuất mắt mình là mình không thấy. Nhưng mà giờ trước mắt mình là cây hương này mình đang cầm trên tay bằng tất cả sự cung kính của mình chuẩn bị dân cúng Phật thì mình hãy thắp cây hương đó lên và lấy cái tay quạt chứ đừng lấy miệng thổi. Vì không đủ sự tinh khiết đèn chúng ta cũng không thổi bởi hai lý do một là chúng ta không làm cho cái đèn đó ô nhiễm bởi cái cái cái cái cái, cái, cái, cái, cái miệng của mình cái thứ hai á là chúng ta không có lấy cái quạt lấy cái tay quạt đèn là nhiều khi á và hay là thổi là vì có thể một con mũi cái con gì nó đang bay ngang á do cái gió mạnh của mình nó có thể rớt vô cái đèn đó, nó chết cho nên ở chùa mà thắp đèn á thường là sắm cái đồ chụp đèn, có cái cây á ta thắp đèn xong ta chụp xuống, không thổi cũng không quạt. Còn đối với hương thì chúng ta quạt chứ chúng ta không thổi. Lỡ quyển kinh có có có dơ, có tàn nhang, có trơ nhang, chúng ta lấy tay hay lấy giấy chúng ta chùi chứ không lấy miệng thổi. Đôi khi chúng ta quên, thấy quyển kinh mà dính khói nhang, cái cái trơ nhang đó. Thì theo có thói quen mình lấy miệng mình thổi cái phù Xong rồi mình đang cầm quyển kinh Thấy thầy tới cái mình kẹp cuốn kinh như nắp mồ Phật con chào thầy <cười> Mình thói quen mà Có nhiều khi mình tụng kinh luôn Tụng kinh á Pháp hòa cũng nói Đây là để biểu lộ cái tâm cung kính của mình Đối với Pháp Bảo Quyển kinh mình tụng á Khi mình tụng qua cái trang cuối nè là lấy cái tay trong khi tụng sắp hết là lấy cái tay chuẩn bị trang kế để khi mà vừa tới là mình lật qua để mình tụng cho kịp để mình tụng cho kịp nếu như mình đợi tới khúc cuối cùng mình lật thì mình tụng không kịp mà khi cái thói quen mình tụng không kịp cái mình làm gì người ngàn người kiểu đó cuốn kinh nó đầy đầy đủ multi vitamin quý vị thấy được cái chỗ và nói không? cho nên không có lấy hai ngón tay mình mình liếm cái lưỡi mình xong rồi mình mình mình lấy nước mình mở kinh cái kiểu đó. trước khi kinh tụng sắp hết trang là mình cái tay phải chuẩn bị sẵn rồi. ở phương diện tụng cho kịp lời kinh thì chúng ta kịp thời. ở phương diện cung kính chúng ta không có làm cho chúng kinh nó bị nhiễm ô, bẩn và đồng thời nó không biểu lộ cái sự hấp tấp của một phật tử. Khi tụng kinh là không có hấp tập. Đó là Pháp Hòa nói về cái mặt cung kính đó. Tại sao khi chúng ta bưng chén cơm lên cúng qua đường chúng ta không cầm ngang mí mắt? Phải từ mí mắt trở lên chứ không có dưới mắt mình, cũng không có dưới miệng mình. Tại vì nếu như mình uống cái chén cơm đó mình để dưới miệng mình về tụng thì cái cái cái hơi miệng mình nó có thể làm cho cơm chưa đủ tinh khiết. Và đồng thời nếu mình để dưới thấp quá Thì miệng mình thấy mạng mắt mình nó cũng thấy cũng dường thanh tịnh phám thân Chà bữa nay tàu hủ kho ha. Chà, Gọi sen nha Ô, Mà sao nãy dại quá Không gấp hết tao Thử khi con mắt mình thấy Là cái tâm mình nó làm sao Đâm nhiễm Thậm chí đói bụng quá mà ông thầy cũng cúng lâu quá Nuốt ửng ửng ửng vậy Rồi khi mình Khi mình cầm cái chén cơm lên cúng Là phải khỏi miệng, khỏi mắt Tại sao? Để không làm cho con mắt mình nó xanh tâm Mình muốn thanh tịnh cái nhãn căn của mình Hồi nãy mình nói viên thông đó Viên thông các căn đó Viên thông các căn là bất cứ lúc nào Giờ phút nào Căn này không cần nhiễm ô Mình không để nó nhiễm Ví dụ như quý vị đi đi chợ Người Mỹ thì gọi là shopping Mình có cái thói quen là thích đi shopping Nhưng mà thiệt sự ra Tất cả những gì họ đang bán Ở trong tiệm đó Những loại quần áo mình có đủ hết đó. Nhưng mà tại sao mình vẫn quẹo vô Tại vì sáu căn nó tiếp xúc sáu cảnh Chưa có cái bài tụng không Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần Đem ý thức tinh chuyên phòng hộ Mình vẫn có quyền lấy sáu căn tiếp xúc sáu trần sáu cánh Nhưng có ý thức phòng hộ Để chúng ta không có đám nhiễm Thế thôi Đó là cái chuyện tại sao không thổi đèn Bây Giờ mình nói qua chuyện cúng sao Thưa đại chúng Chuyện cúng sao giải hạn đó là tín ngưỡng nhân gian, không có liên hệ gì đến đạo Phật hết. Đạo Phật không có cúng sao, không có giải hạn trai hết. Lý do, bởi vì mỗi lần té xuống bác đâu bắt dắp té, chạy tới nói bác có sao không bác? Nói không sao con, không có sao, tại sao cúng? <cười> Nếu mà mình muốn gì, tam tay là gì biết không? Tại sao cũng tam tai? Tam tai là ba thứ tai ách. Đói nè, Bệnh nè, Lạnh rét nè, Là tam tai. Mà bây giờ á, cuộc sống của chúng ta, Chúng ta muốn hết tam tai đó. Cái bệnh tật, Cái đói nghèo, Cái hoạn nạn, Thiên tai đó. Thì chúng ta phải nhớ là do tùy theo cái cách sống của mình Cho nên á, mình cúng Nghĩa là mình cung cấp Mà cái quan trọng là mình làm sao để mình làm cho cái gia đình mình Cho cái hoàn cảnh đó, nó tốt Chứ không phải mình cúng mà nó hết Theo tín ngưỡng nhân gian thì người ta cúng cúng sao gì Cúng cái sao đó Thí dụ người ta nói năm nay sao gì Sao kế đô Nghe xỉu sao kế đô là thấy làm sao Nặng dữ lắm Nam la hầu nữ kế đô La hầu là gì Lật ngược lại Mình được quyền la người hầu Kế đô là gì Kế là đếm Đô là tiền đô Năm nay giàu lắm trúng số Có tiền nhiều để đếm Ở đây Phá Hoài chỉ Vui với quý vị chút Nhưng mà quý bà chỉ muốn thưa là Mình muốn cúng thì cái đó quyền của mình Nhưng mình nhớ là hãy mình cúng cái này Thì không được gọi cái này của Đạo Phật Muốn cúng là chuyện của mình Quyền của mình Mình thích làm theo kiểu đó mình cúng Nhưng không được nói cái này của Đạo Phật Đạo Phật không có cúng tâm tai Đạo Phật không có cúng sao giải hạn Mình không cần cúng mà Đạo Phật dạy cho mình cách tu Để mình giải cái tai ách cho mình Mỗi tháng mình vẫn cúng Mà mình gặp ai mình cũng nói xấu hết Thì thế nào mình cũng bị bạc tay Chứ không phải là tam tay nữa Người nào mà cũng nói xấu hết Thì cũng 10 ông Ông sao nào mà xuống xe che che chở cho mình nói Rồi cuối cùng mình cúng quá trời Ông nói thôi bỏ tài Thật khỏi có cần phải cúng tam tay Quan trọng là cách sống của mình Cách sống của mình mà thông rồi đó thì không có chỗ nào mình gặp tai ương quẩn nạn hết. để mà kể cho chúng nghe câu chuyện. đây là một câu chuyện có thật của một một ông đại gia bên Hồng Kông. thì cái ông này cũng giàu lắm. ông mới mời ông thầy địa lý về coi phong thủy cho ông. thì trên đường đi, thì ông thấy cái ông đại gia này nè, ông thấy ông đại gia này nè, thắng xe cái kịch Qua tuốt bên đường thắng cái kịch Bước xuống xe Băng qua lộ Móc tiền trong túi cho mấy cái đứa nhỏ nghèo Nó đang ngồi bên vệ đường Ông nói cái Ông kia mới nói Ủa tại sao tôi thấy Nhưng mà giờ tôi mà ngừng lại giữa đường là đụng xe làm sao, Cho nên tôi phải tấp vô Rồi tôi băng qua nhỏ đó Băng qua lộ tôi cho Và đồng thời tôi cũng an ủi mấy đứa nhỏ Leo xe đi tiếp Đi được một đoạn Cái xe kia Nó nó nó lũi ra mà nó không có coi Thì cái ông này cũng thắng, ông nhường Thì ông thầy phong coi phong thủy mới hỏi Ủa sao lại Chắc người ta cần gấp chuyện để đi Thôi để cái mình nhường cho người ta đi Chứ mắc chi mình gấp rút gì đâu Con chở thầy từ từ đi Chắc họ gấp cho nên họ mới dữ dội vậy đó Đi tới một đoạn khác Thấy một cái đứa nhỏ nó băng qua đường. Ông thắng cho nó qua rồi. Ông lái xe lên, ông dừng lại, ông nhìn kiến hậu. Ông thầy gói, ông để ý con này làm cái gì. Thấy đứa nhỏ băng qua lộ cho đàng hoàng đi rồi, ông mới đi. ở tại sao nói mấy đứa nhỏ nhiều khi nó nó nó đi không có cẩn thận. Mình phải chắc chắn nó qua đường an toàn rồi mình đi cũng không sao. Ông thầy phong thủy trong một cái chiến... Ông này mời tôi về coi phong thủy cho ổng Mà trên con đường về nhà ổng Tôi thấy ba việc ổng làm Ông thầy phong thủy đó thôi Anh quẹo xe chở tôi về nhà tôi đi Nhà anh phong thủy tốt lắm rồi Quý vị hiểu được câu chuyện không? Đâu có cần coi phong thủy Một con người sống như vậy Thì đứt tràn Chứ làm sao mà mà có tổn phước Tổn giảm gì được mà phải cúng tâm tay Coi phong thủy Thành thử ra mình là một phong thủy tốt nhất của chính mình Chứ chẳng cần ai làm gì cả Còn nếu mình muốn làm cứ làm Nhưng mà nhớ không được gọi cái đâu có đạo Phật Mình muốn cuốn tăm tay Muốn cuốn giải ấp về đó chuyện của mình Mà nó khổ cái chỗ nào mà có cái nhang lên kiểu của đạo Phật hết à Trời ơi nó bó mấy bó xả Nó giấc tóc nha Để ngay giữa đường đánh tiểu nhân Tao đánh cho mày chết Tao đánh cho mày chết Mà chỗ nào có nhang có đèn Cái là quy nạp về hết Cái đó của Đạo Phật Đạo Phật đâu có mấy cái hết Vậy cho nên Mình muốn làm gì mình cứ làm Nhưng mà cái nào không phải của Đạo Phật Thì nói rõ này không phải của Đạo Phật Vậy thôi Còn cái chuyện ông thầy phong thủy đó Ông tự biết, ông tự lượng sức ông không Ông là một nhà phong thủy nổi tiếng. Được cái ông đại gia người Hồng Kông muốn mời về để coi phong thủy. Vậy mà ông cũng phải nói thôi, chở tôi về đi. Không cần coi nữa đâu. Nhà anh phong thủy tốt lắm rồi. Giờ mình nghiệm lại coi mình đã sống được chút nào. Như sức. Mình đã từng làm. thử ra tự nhiên gia đình mình có phong thủy. Phong là gió mà. Thủy là nước. Nhà mình... Uh, <cười> Có nhiều khi không phải gió nhiều gió ít đâu nha, cuồng phong không tại những cơn thịnh nộ của mình. <cười> Xin thầy hoan hỷ giải thích cho con được biết cũng là đạo Phật nhưng sao chia hai bên Nam tông và Bắc tông? Nam tông sao không ăn chay? Và kinh Phật có khác nhau không? Ăn không ăn chay có sao không? Những vị không ăn chai bằng chứng thấy người ta vẫn sống ngon lành Vậy là không có sao rồi Thưa đại chúng là Thật ra đó Thời của Đức Phật Không có chia bất kỳ một tông nào hết Không có Nam Tông, Bắc Tông, không có Tịnh Độ Tông, Thiền, Tông, tào Khê Tông, Chân Ngôn Tông, Hoa Nghiêm Tông, Pháp, Tướng Tông gì hết Không có Tông gì hết đó Thời Phật chỉ là một tăng đoàn thôi Nhưng mà sau khi Đức Phật Niết Bàn Tức là Phật mất Khoảng 150 năm sau Thì trong nội bộ Tây Chư Tăng Có hai cái ý tưởng Một bên Thì nghĩ rằng Xã hội bây giờ đã đã văn minh Mình cần phải Hội nhập vào xã hội Để mình có thể tiếp độ cho các vị đó mình phải dấn thân vào xã hội, mình phải biết một số vấn đề trong xã hội, để chúng ta giúp họ, một số nói không, mình phải giữ nguyên bản, thời Phật như thế nào, mình phải giữ như vậy, thì khi có hai cái ý kiến như vậy đó, thì bắt đầu mới đưa ra cái vấn đề là, bây giờ mình chia hai nhóm, ai mà thích nhập thế, thì đi về phía Bắc của Ấn Độ, chúng ta gọi là Bắc Tông, Hay là Bắc truyền, nghĩa là Đạo Phật được truyền về phía Bắc. Mà các vị này được gọi là Đạo Phật dấn thân nhập thế. Như chúng ta ngày nay đó, là Đạo Phật dấn thân nhập thế đó. Còn các vị khác quan niệm rằng, Phật xưa tu sao giờ phải y vậy? Nghĩa là Phật ngày xưa đi khất thực, ăn ngày một cử, Và không phân biệt thức ăn chai mặn, ai cũng chi ăn nấy. Thì các vị này giữ nguyên như vậy, chúng ta gọi là Nam truyền, tức là truyền về phía Nam. Đại chúng tạm hiểu vậy đi. Vậy thì không có vấn đề chống bán nhau, chẳng qua là hai ý tưởng. Một bên muốn giữ nguyên bản, một bên muốn nhập thế. Cho nên, bên mà nhập thế đó thì người ta bắt đầu đi chợ nấu ăn. Thì đã là nấu ăn thì mình tự mình làm chủ được món ăn của mình cho nên mình bắt đầu ăn chay Mình không cần phải mua những cái sinh mạng con khác để mình ăn nữa. Tại vì mình đã tự chủ được cái món ăn mình. Còn các vị Nam Tông, Nguyên Thủy thì các vị đi khất thực ôm mình bát đi ra ngoài đường. Mỗi sáng từ 9 giờ tới 11 giờ đi khất thực Ai cúng gì thì các vị dùng nấy. sao giờ ngọ là các vị không dùng. Vậy thì không có vấn đề chống bán nhau. Mà nguyên do là bởi vì Có hai cái ý đó Không ăn chay Không có sao Đó là cái Xưa giờ Các vị giữ như vậy Bây giờ Pháp Hòa nói Đại chúng qua Thái Lan Mình mặc cái áo nâu này nè Đối với Phật tử Thái Lan Người ta lạ lẫm lắm Ta đâu có biết mình là ai Tại vì con mắt của người Phật tử Thái Lan Xưa giờ chư Tăng chỉ mặc đồ vàng Chứ không có đồ nâu Thầy của Pháp Hòa đó, Thầy ở trại tị nạn Thái Lan 4 năm, Để giúp cho đồng bào tị nạn ở đó. Khi lính Thái Lan đó, nó vô, Nó bắt mấy cô gái Việt Nam, Mà xin lỗi để gọi là hãm hiếp á, Thì các Phật tử Việt Nam mình chạy lên chùa, Cầu cứu với các thầy Việt Nam. Các thầy mặc áo nâu này ra nó không nể, Tại vì nó, nó tự mình, Nó không biết mình là ai. Khi mà nghe lính Thái Lan bắt mấy cô gái Việt Nam, Là các thầy ra cứu bằng cách đó, Là lấy cao tràng vàng mặc vô, Xong rồi đi ra chấp tay xá mấy ông lính Thái Lan Cứ xá mấy ông thôi Là mấy ông thấy đầu cạo mặc áo vàng Là mấy ông biết mình là thầy tu Thả Vì người Thái Lan họ chỉ biết Có một màu đó thôi Bây giờ ngược lại Các sư binh Nhật Bản này là mặc nhiều màu lắm Màu nâu Màu đỏ, màu tím, màu trắng gì đó Đối với mình lạ không là tại vì xưa giờ mình thấy chư tăng mình chỉ có hai màu à ba màu thôi, màu lam màu nâu, màu vàng mình không thấy màu tím cũng không thấy màu nguyên một bộ cung lê trắng thành thử ra mỗi đạo Phật nó đi tới mỗi quốc gia nó có thay đổi một chút tùy theo cái địa phương, tùy theo quốc độ tùy theo cái hoàn cảnh, cái văn hóa đất nước đó ta nhập thế mà cho nên quý vị thấy không đạo Phật nhập thế là đi tới quốc gia nào Thì Đức Phật liền thành cái nét của cái văn hóa đó. Thái Lan nhìn Phật giống Thái Lan. Nhật nhìn giống Nhật. Mắt nhỏ nhỏ vậy. Tàu nhìn giống Tàu. Việt Nam giống Việt Nam. Người Tàu á họ không thích làm tượng Phật ốm. Quan niệm của họ là người Phước Đức là mặt phải tròn. Má phải nọng, Cổ phải có ngấn cho nên họ làm Phật có ba ngấn. Tượng trưng cho nhân hậu. Phật phải tròn trịa, trong Phật cổ mẫu kiểu Việt Nam mình không thích. Rồi mình làm nó tay chân Phật phải thon thả, người hoa quan niệm khác, tướng trưởng phu không có tay thon thả như vậy được. Tay chân phải bằng thẳng, ngón chân phải bằng thẳng chứ không có non nã, tại vì mình cái dáng vẽ của người Việt Nam mình thích như vậy, mình làm như vậy. Còn đối với người Hoa, họ quan niệm là trưởng phu Thì vậy thì đạo Phật nhập tới đất nước nào thì đất nước đó tạo ra Đức Phật như vậy <cười> Nói phải ngói <cười> Có nhiều khi quý vị thấy Phật quấn cái y, cái Phật cột, cột ở dần trước gì hở cái ngực chỗ này nè, nhớ không Phật nguyên thị Ấn Độ không có mặt kiểu đó Cái đó là theo cái áo vận của người Hoa Mặc theo kiểu nhà đường thà thỡ ta thời Phật trước người ta làm tượng Phật cho nên những cái áo của Phật nó màu này màu kia rồi nó cổ chỗ này cổ chỗ kia vậy đó đó là theo cái phong cách của người Hoa và thể thời đại nào sẽ tượng nó sẽ ra thời đại đó tượng nhà Đường ra tượng nhà Đường cái áo mà các sư Nhật bây giờ nó mặc đó nó ảnh hưởng thời nhà Đường đó cái áo tay rộng rồi nhìn như cái củng vậy đó mặc vô nó có có xếp ly xếp ly xếp ly đó đó là cái ảnh hưởng cái áo từ thời nhà Đường rồi khi mà cái áo nó qua tới Việt Nam đó, mình cũng nương cái áo đó mình sửa lại một chút, không có xếp nữa. Tại sao? Hao dài quá. <cười> Mặc bình thường thôi, nhưng mà cũng vẫn giữ cái áo dài đó. Rồi khi mà ở bên ấn độ á, bên ấn độ á là khi cung kính là phải hở cái cái vai chứ không có che. quý vị đọc trong kinh nhớ không? Cái vị bồ tát nó lễ Phật xong hở cánh tay phải hỏi Phật để bày tỏ lòng cung kính nhưng mà qua tới nước Á Đông của mình hở cánh tay là bất kính. Bây giờ sao trời? Mình, nếu mình mình nếu mình bít cái tay thì mình phản lại với cái, cái cái cái cái truyền thống của Phật. Mà bây giờ hở cánh tay thì không hợp với quốc độ ở đây. Cho nên các vị mới chế cái áo dài mình mặc vô, xong vẫn giữ được cái truyền thống đắp y hở cánh tay phải hở cánh tay phải theo nguyên thủy Ấn Độ nhưng lấy cái áo dài che cái tay lại để giữ được phong cách của phương Đông. Quý hiểu thôi có nào? Vậy thì đạo Phật đi vào mỗi quốc gia hội nhập được cái văn hóa đất nước đó mà không mất đi cái bản gốc của Phật giáo. Chứ không sao hết. Chứ mà Phật mình mình đừng có đặt vấn đề là các vị ăn gì Tu là quan trọng là ở cái tâm. Còn cái truyền thống ta như vậy. Mình các sư, các Phật tử bên Nam Tông không có biết nấu ăn chai đem vô cho các thầy đâu. Vì các sư không được nấu ăn. Các chùa Nam Tông, các sư không có nhà bếp. Mà nếu có nhà bếp là để hâm thức ăn chứ không có nấu. Các sư không có đi chợ mua thức ăn về chặt nấu đâu. Phật tử một tháng chia lịch hết. Một tháng ba chục ngày là ba chục gia đình Phật tử chia lịch với nhau Thay phiên nhau đem thức ăn lên cho chư tăng Mà phải đem trước mười một giờ Thí dụ mình biết ngày mai mình bận rộn Mình nấu tối đêm nay đem lên dặn các thầy Ngày mai trưa con bận các thầy hâm nhùm con ăn Còn đúng nghĩa đúng bài bản là các vị phải đem tới trước mười một giờ Bày ra rồi chư tăng xuống dùng Chứ chư tăng không có nấu ăn Và truyền thống người ta không ăn chay Thì cái mình không thể nói người ta sai được, thì đó là cái truyền thống người ta. Thì chúng ta cũng vậy, giờ các vị đó mình ăn chay cái ta nói ngược là ta nói mình là ngoại lai, thời Phật đâu có ăn chay. Bây giờ mình ăn chay là trật, ví dụ vậy đó, cho nên mình không có được nói ai đúng ai sai mà tùy theo mỗi truyền thống. Ví dụ người mình không có ăn cá sống, người Nhật là ăn cá sống thì mình cũng nói người ta được đó là truyền thống của người ta. Hỏi là không ăn ăn chai có sao không Cái đó cái đó tùy cái luận giải của mình Mình không dám nói Ở đây mình chỉ nói cái vấn đề truyền thống thôi Ví dụ như mình ăn cơm Mình là mình mời chư tăng Ấn Độ Tích Lan tới nhà mình để cái muỗng Các sư không ăn muỗng Các sư ăn cái gì Ăn bóc Mà ta ăn hay lắm Các sư là tém tém chấm Bụt vô Ta quạt vô vậy nè Ta quạt vậy đó Không có rớt hộp nào ra hết trơn á Còn mình để cái nó răng tùm lum đó. Cái đó gọi là đoàn thực đó Hôm qua mình có nói đó Đoàn thực, xúc thực Thức thực, tư niệm thực đó Đoàn thực là các sư lấy cái miếng chapati Cái cái bánh mì đó đó Xé một cái là các sư quấn tròn ở Trong cái miếng chấm Vậy ta đưa vô miệng vậy nè Cho mình để cái Nhiều khi mình không Mình thay quen cái cách của mình Dọn cơm các sư Mình để cái muỗng đó Các sư cũng để bên nè, ăn xong rồi mỗi người có một cái tô đem nước tới rửa tay trong cái tô đó lấy khăn lau. Truyền thống của người ta là kính chư tăng. Pháo hoa qua Tích Lan các anh mà dẫn qua đi. Sắp sửa vô ăn chỗ nào hay ngồi chỗ nào là mấy ảnh trải trước đó, lấy cái tấm ra giường trải cái chỗ đó. Mời tăng vô ngồi tăng không có phải đụng đâu ngồi đó. Chư Tăng ngồi ở đâu là mình phải trải cái miếng vải cho Chư Tăng ngồi Vì những cái ghế người thường mình ngồi Chư Tăng không có nên ngồi Mà sở dĩ sở dĩ mà phải dùng lại cái ghế đó Thì phải có tấm vải phủ lên Rồi qua bệnh là các anh mà dẫn Các anh người tích lan dẫn mà đi đâu là Trong túi lúc nào cũng có cái ra giường hết Thì mình sắp sửa ngồi vô chỗ nào là mà em vô chuẩn bị trước Còn có đứa em trai Lúc bình thường, rất dễ thương, hay nói về Phật Pháp và cũng hành trì theo Phật Pháp, tâm tính hiền lương, cũng rất thích giúp người. Nhưng khi cơn nóng giận nổi lên thì em con không có nói năng gì, chỉ im lặng, hoặc là sẽ thốt ra những lời lẽ nặng nề, xúc phạm, làm tổn thương người thân. Nhất là má con là người chịu đựng nhiều nhất, Vậy con kính mong Thầy cho gia đình con lời khuyên phải làm gì khi xảy ra tình huống như vậy. Em này bình thường rất là hiền Nhưng nổi nóng lên thì Nói những lời nặng nề xúc phạm Có khi thì chỉ im lặng Trước hết là xin thưa Không phải chỉ có em này nó vậy đâu Em nào ngồi đây cũng giống nhau hết Bình thường hiền lắm Bình thường cầm chuỗi lần dễ thương lắm Mà tới hồi đụng chuyện là quấn chuỗi Thưa đại chúng á Cái người nóng giận nó có ba dạng Nóng giận như người viết chữ trên đất Nóng giận như người viết chữ trên nước Nóng giận như người viết chữ trên đá Có những người người ta nóng giận ta nói Xong rồi hết như những người mà nóng giận nó viết trên cát vậy đó Viết xong thì sao? Nước nó bay lên là xóa chữ Nhiều khi có người ta nói xong rồi ta quên ta không nhớ nói gì Ta giận lúc đó thôi là Người đó là viết chữ trên cát Có những người ta nóng giận như là Cái người viết chữ trên nước vậy đó Nghĩa là không có chữ nào nó ra Không lưu xuất từ cái tâm Người đó không có giữ lâu Và thậm chí không có giữ nữa Như viết chữ trên nước đâu có chữ gì hình thành Nhưng mà có những người nóng giận xong rồi Hận thù để đó Như người viết chữ trên đá Tất cả chúng ta ngồi đây Ai cũng có Thất tình Mừng Giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn Bảy cái món tình cảm đó nó nằm ở trong ta Tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng có tham Có sân, có si Mình là một đường tăng Tham sân si là ngộ không, ngộ tịnh và ngộ năng Tham á, là ngộ năng Phải không? Con heo đó Sân á, là ngộ, ngộ không Si là ngộ tịnh Ba cái nhân vật đó tượng trưng cho tham sân si Đi theo đường tăng để thỉnh kinh Đường tăng là mình Ngài đường tăng là biểu tượng Như một con người bình thường như mình Nhưng mà ở trong con người bình thường này Có ba đứa đệ tử Hình thù quá dị Tham sân si nó quá dị Mà không người nào tham giống nhau Có nhiều người tham rất nhỏ nhặt Có nhiều người sân rất dễ dàng Cho nên Mỗi người mỗi thiên hình vạn trạng Cái quan trọng là mình biết được Cái cơn giận của người đó Sẽ xảy ra lúc nào Và khi giận họ làm gì Để chúng ta điều phục họ Bằng cách thí dụ như Họ giận lên mà mình nói nữa Là họ sẽ giận thêm cho nên trường hợp đó đừng nói Mình biết Cái cách của họ giận ra sao rồi Thì chúng ta không có Tiếp lửa tiếp sức Để cho cái cơn giận đó được tăng trưởng Chúng ta phải hiểu họ Chúng ta mới giúp họ được Cho nên hồi hôm qua quý vị nhớ Tại sao mình tụng đại bi rồi Tụng bác nhã đó Đại bi là tình thương Bác nhã là hiểu biết Mà người có tình thương rồi Thì sẽ tìm cách hiểu người kia Và chính vì hiểu người kia Cho nên tình thương mình nó lớn Không ai mà dám dỗ ngực nó tôi hết sân rồi Tôi hết sân si rồi Không dám đâu Nhưng mà sân si nó nhiều dạng là lửa phân hay lửa lửa nhăm. Có một kẻ ở đây chúng nghe câu chuyện thiền. Có một hôm một vị thầy mới nói với người đệ tử con đi lấy miếng lửa trong đống tro đó cho thầy. Người đệ tử thấy đống là nhìn cái đống tro không thấy gì hết, nó dạ thưa thầy, trong tro không có lửa. Ông thầy mới lại bùi tro ra. Gấp lên cục than nó nằm ngầm ở dưới Hỏi đây là cái gì Người đệ tử liền giác ngộ Ở trong tiềm thức Ở trong tận sâu của chúng ta Chúng ta vẫn có cái đó Nhưng mà tại vì bây giờ mình tu khá rồi Nó che lấp ở trên thôi Nhưng mà ngấm ngầm bên trong Nó còn sân si lắm Không còn sao giận nhau Không nhìn mặt Không còn tại sao giận nhau không nhìn mặt Mà không ai bước tới nhà ai Còn chứ sao không Nhưng mà tại vì chưa chuyển được cái đó Mà hãy chuyển được cái đó là có thần thông ngay Đến đi tự tại Nhìn nhau trong thông cảm Trời có những cái bài thơ đó, Giận nhau trong bản môn Ta và người Xưa giờ Mình nhìn nhau mình giận nhau nhưng mà rồi mình biết rằng trong cái trong cái trong cái tận cùng chúng ta không có hề giận nhau. Chẳng qua là chúng ta bất đồng cái sự việc thôi. Cho nên đối với em này á, mình nên hiểu em rồi mình tìm cách mình khi nó lên cơn giận thì chúng ta làm gì để cái cơn giận nó ngang đó nó ngưng chứ không bộc phát hơn. Mình phải hiểu nó mình mới giúp nó được. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng.